các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn về lão bảy, lão ta phải nói là thê thảm. sau cái đêm ở ngôi miếu quang, thì lão trở thành người tàn phế, đôi mắt thì mù loà, túng quẫn quá, lão ra chợ ngồi lê lết mà ăn xin sống qua ngày. dính phải kết cục như hôm nay, thì lão cũng phải tự trách bản thân mình mà thôi. quy luật của đạo trời không ai mà suy chuyển được. kẻ làm điều ác chắc chắn phải lãnh hậu quả. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Tướng quân ơi, tướng quân. Minh từ từ mở mắt rồi vội vàng nhắm mắt lại ngay tắp lự. Trời ơi, đừng mà, cho con tỉnh lại đi, đừng mơ mộng gì nữa. Tướng quân ơi, tướng quân. Tỉnh thế cấp bách, tướng quân hãy mau tỉnh dậy. có chuyện rồi. nghe tiếng kêu nỉ non kia, cộng với đôi bàn tay lay lay vào vai anh kêu dậy. không còn cách nào khác, mình mở mắt nhìn chân chân và người đang ngồi trước mặt anh. lại là cô nữa à? có chuyện chi? tướng quân ơi, ngọc hoàng triệu tướng quân, ngọc hoàng triệu tướng quân đi gấp lắm. ngọc hoàng ư? mình đang mơ cái thứ quái quỷ gì vậy? mình vụ thầm trong lòng. không biết là nên khóc hay nên cười nữa đây. tự nhiên trong mơ lại được làm tướng quân, rồi gì mà ngọc hoàng nữa. đang mải mê suy nghĩ thì cô gái kia vội kéo mình dậy. mình thấy mình đã mặc trên người sẵn một bộ áo giáp mạ vàng sáng loáng, kiểu giáp của những người tướng sĩ ngày xưa mà anh vẫn hay nhìn thấy trong các cuốn sách của thầy lĩnh. tướng quân mau đi đi, không sẽ bị trách phạt đấy. mình không biết phải làm gì cả. anh thở dài anh cứ đi xem thế nào dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ mà thôi mình đẩy cửa bước ra ngoài bên ngoài trời trong xanh đẹp lắm có một chiếc kiệu đợi sẵn ở ngoài bốn người khiêng kiệu thấy anh thì cúi g ạ p người xuống mà chào chưa hết theo sau chiếc kiệu là hơn chục tên lính mũ giáp đầy đủ gươm đeo sáng loáng bên hông mình bước tới ngồi vào trong kiệu anh cười khổ một hơi không biết hôm nay lại có cái gì nữa đây. mình cứ ngồi bên trong ấy cũng không quan tâm những người kia khiêng mình đi đâu, mơ thôi mà. một lát sau thì mình tiếp đi. mình khẽ mở mắt ra, anh thảm n h ổ chắc lần này mình tỉnh dậy rồi, thoát khỏi giấc mơ kia rồi. mình quay sang bên cạnh thì giật mình, chuyện chuyện gì vậy? anh không hề thoát ra khỏi giấc mơ kia. mà bây giờ trước mắt anh là một cảnh tượng hết sức kinh hãi máu khắp nơi toàn là máu chưa dừng lại đó minh nhìn quanh một lượt phát hiện trong gian phòng này có đến không dưới hai chục cái xác nằm ngột ngang người nào người nấy đều bị chém giết một cách man d ở và kiếp hãi hơn là minh nằm chính giữa đám người ấy sau gần một phút hoảng loạn thì minh định thần lại anh nhìn kỹ hơn thì nhận ra một gương mặt quen thuộc cô ơi, cô ơi, cô bị sao vậy? chính là cô gái xinh đẹp mà lúc nào anh cũng gặp trong giấc mơ cả. mình vội chạy đến, cô nằm trên một vũng máu lớn, trên ngực cắm một thanh kiếm. chắc hẳn đây là nguyên nhân tước đoạt đi mạng sống của cô ta. mình lay lay người cô dậy, nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. mình bật dậy, toàn chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, thì một lần nữa cơn đau đầu ập đến, mắt tối sầm lại. anh choáng váng quay cuồng rồi ngã quỵ xuống. à, anh Minh dậy rồi thầy lĩnh ơi ông mãi ơi Minh từ từ mở mắt. Anh thở dài một cái rồi thều thào. về rồi, mình đã về rồi. Minh nhòi người cố ngồi dậy. Anh nhận ra ngọc khoa đang đứng trước mặt mình. Cô đưa tay đỡ anh ngồi dậy tựa vào tường. Thầy lĩnh và ông mãi cũng từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt lo lắng. bởi nhìn thấy mình ông mãi đã vội nói con dậy rồi hả minh có biết mấy bữa nay ta c ũ n g sư phụ con lo cho con thế nào không tự nhiên đang yên đang lành lại lăn ra mà x ỉ u sư phụ con bắt mảnh nhưng mà không tìm ra được bệnh gì m ì n h nhèo mắt nhìn ông mãi sư thúc con nằm đây bao lâu rồi ông mãi giơ năm ngón tay lên và nói năm ngày rồi đấy con m ì n h ngỡ người ra Không ngờ anh đã rơi vào trạng thái hôn mê lâu như vậy. Thầy lĩnh đứng yên đó, không nói gì. Ông chỉ đưa ánh mắt ái ngại nhìn Minh mà thôi. Ngọc Hoa nói. Nghe